Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút trên kênh Youtube chuyện ma Quảng Hà Tốn và các nền tảng của Hà Tốn thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập cuối cùng của giấc mơ đá đỏ phần thứ 8, Thiên linh hoa cái của tác giả Nghị Hách. Đến cuối của tập ngày hôm qua chúng ta đã thấy là ông Tú Rừng đã tận mắt nhìn thấy cái sự tàn ác, nghe được những cái cái cái sự tàn độc Của phong già và cấn vẹo. Bàn bạc với nhau. Và cũng đã mường tượng được ra là tội ác của chúng. Nó đang chuẩn bị thực hiện rồi. Và chúng ta cũng đã thấy rằng là cái điều mà thầy Tấn mặt dẫu lo lắng. Về cái số phận của ông Tú Rừng. Nó cũng sắp đến rồi. Vậy cái băng nhóm này nó có bị triệt phá hay không? Có lẽ cái hy vọng cuối cùng của tất cả mọi người chính là sĩ Điều. Và sĩ điều sẽ xuất hiện như thế nào? Thì tất cả sẽ được trả lời ở tập này. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với Cụ Nghị Hách à, đang chuẩn bị sắp tới sẽ ra tranh chức tránh tổng của uh, Tổng Đông Xá à, uh, qua chat box ở bên Du Tiếp. ủng hộ uh, Cụ Nghị Hách, ủng hộ A uh, Tũng. Tôi thì chắc là Cụ Nghị lên tránh tổng thì tôi cũng sẽ tranh chức uh, lý trưởng của làng uh, Đông Lý. Thì, uh, chúng tôi sẽ vơ vét uh, để đút vào túi nhau. Chúng tôi sẽ cố gắng là làm cho bà con được vui vẻ mạnh khỏe của uh, À, cũng sẽ cố như thế đấy Thì anh em hãy ấn nút like Nút chia sẻ để tôi với cụ nghị hách Lên tranh chức ra cửa quan Cho nó phấn khởi Và anh em đừng quên Mua các sản phẩm trà bút chuẩn Tân Cương Thái Nguyên Riêng đợt Tết này Tôi có rất nhiều phần quà tặng cho anh em Ví dụ như đây là trà đóng ấm Đó, Đóng ấm từ 10 đến 12 gram Tôi hỗ trợ anh em đóng ấm đấy, 10 đến 12 gram Rất là sang xịn Mình ế bắt đi mày Rất là sang xịn mịn. Cho vào trong cái hộp này. Cái hộp này cũng là hỗ trợ anh em miễn phí. Nha. Và sẽ tặng anh em cái thìa. Ờ. Cái thìa xúc. Xúc không phải xúc cơm. Cái thìa này là để xúc trẻ. Ê bắt nét đi mày. bánh nét đi mày ơi. Ê bánh nét đi mày. À, cái môi xúc trẻ nó rất là cổ kính. Nó rất là đẹp. Rất là pro laser. À, cái môi xúc trẻ rất là sang xịn. Cái hỗ trợ anh em tặng em cái hộp. Cái mùi xúc trẻ, tất cả các mã từ 4-50 trở lên. nha anh em, cái hộp to nó cũng rất là đẹp, sang xịn mịn, mang đi biếu tặng Tết. Nó rất là ok. Nó rất là ok. Đó, cái hộp cứng chắc, sang xịn, có cái túi đựng vào để xách nữa. Đó, bên trong là trà, 5 gói, rất là sang đẹp. Anh em thích đóng loại trà gì, cho vào đây nó đều ok. Nha tôi cũng nghe đồn là cụ nghị cũng đang có những cái chương trình khuyến mại rất là ok khi anh em join vào trong nhóm đọc truyện bởi vì là từ dần tết cụ nghị sẽ cho ra những cái tác phẩm nó gọi là ấn tượng luôn cụ thể thế nào thì anh em phải join vào trong đấy liên hệ với cụ nghị để join vào trong đấy chứ tôi thì tôi không dám vào bởi vì tôi không đọc trước chuyện bao giờ cả đọc trước đến lúc tự nhiên diễn đọc nó mất hay à, anh em có thể vào shop ở bên dưới để lựa hàng hoặc là theo số đỏ trên màn hình để được tư vấn được tặng quà được yêu cầu này nọ này nọ còn ngay bây giờ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 Ông Tú từ từ bám theo, trong lòng của ông cũng rất đổi phân vân Khi nghe bọn chúng đang bàn bạc như âm mưu động trời Việc hạ hai lão già này để cướp lại cái máy quay phim Đối với ông Tú rừng thì có lẽ là đơn giản Thế nhưng dù gì nó vẫn hơi có mạo hiểm Ông biết, lão cấn này không phải là người tầm thường Lão có cơ cánh tốt, người đông thế mạnh Phe mình mà không có sự trợ giúp của sĩ điều Thì chưa chắc mọi việc đã thuận buồm xuôi gió Thậm chí có khi còn bị trả thù này khác. Nếu như làm không khéo, rồi đến lúc lại bị quy ngược tội, có mở hết hơi. Không thể đùa với pháp luật được. Đúng lúc này một mùi tanh thối khủng khiếp sọc vào mũi làm trong ông hết hồn. Rồi sau đó loáng một cái. Một cái bóng đen chạy vụt qua. Ấy là một con chó. Ở trên mõm của nó ngậm một thứ gì trông như là cái cẳng chân người. Con chó chạy biến vào trong màn đêm mất dạng. Không biết có phải là nó đói ăn hay không Lúc này đây Thấy cái hố thịt thối Nó lập tức Hú lên gọi đám mèo hoang chó dại Ở quanh đó Chúng nó chui qua mấy cái lỗ bờ rào vào bên trong Mỗi con ngoạm một miếng Có con thì đói đến mức cứ thế Tắp ăn ngay tại chỗ Có con thì ngoạm lấy một cái sợi gì dài dài Lòng thà lòng thòng Mà ông Tú khi nhìn kỹ cũng sững sờ lợm cổ Bởi đó là một đoạn lòng ruột Ông nghĩ, thi thể của chiến say làm sao lại có thể chôn ngay ở đây? Lão chiến say lúc còn sống cũng thuộc dạng cao to, trên mét 7, nặng đến cả 70 cân. Không rõ là thằng cấn vẹo nó lấy những bộ phận nào, nhưng chắc chắn không thể nào ăn được hết toàn bộ số thịt. Rồi còn có cả xương cốt và những bộ phận không ăn được thì chắc chắn là phải tiêu hủy. Lúc vừa bước vào đây, mùi tử khí xông lên không thể lẫn vào đâu được. Có thể là do mấy con chó kia chúng nó thính Đánh hơi được và bới lên Bây giờ lão chiến lại làm mồi cho chúng Cuộc đời không biết đường nào mà lần Chuyện gì cũng có thể xảy ra Nó khó tin đến mức hoang đường Nhưng đang lủ lủ diễn ra trước mặt ông Tố Phải là người cứng rắn mạnh mẽ lắm Mới không nôn mửa ngay tại chỗ Liếc mắt nhìn xuống hố Tấm ly lông màu trắng ở bên dưới Có vài thứ nhô lên bầy nhầy Là vũng nước đen thôi Không biết là máu hay là dịch thể Mùi hôi thối từ đây bốc lên Làm cho ông Tú hoa mày tróng mặt Ông vẫn phải cố nấp Không dám di chuyển Bởi lúc này ở bên ngoài có tiếng người đi tới Mùi gì mà thối thế Ây, Con gì chết ở đây à Thối đến vắng cả đầu Kinh thiếu chịu được Ở bên ngoài có mấy thằng đàn em Của bọn thiên linh đi vào Chúng dọi đèn pin tìm xung quanh Hai lão cũng đi từ bên trong ra. Phong già nghe tiếng ồn ào thì chấn an đàn em. "Về, hôm nay chắc là có nhà nào nó giết mổ trâu bò, chúng nó vứt bãi ra đấy, ô nhiễm môi trường. Bắt được phạt thật nặng vào. Ngày xưa anh ở đây, bố đứa nào dám lạch. Ai, cơ quan mới đóng cửa một thời gian ngắn, thế mà thành bãi rác của người ta rồi chứ lậy." Lại... Thôi, về đi Hôm nay đã dặn bà xã ở nhà Làm vài món đặc sản cho anh em thưởng thức <cười> Lên đây là phải có đồ rừng Bà đồ ấy... Ở đâu chứ anh đẩy Lão Cấn cùng xua đám đàn em ra ngoài Sau đó nháy mắt ra hiệu với Phong già Phong già cũng bảo chú mày, nhanh lên Bà giờ sáng hôm nay có chuyến hàng to đấy Chuyến này mà thành Tao cho anh em đi ăn chơi tẹp cả Đám đàn em không còn nghi ngờ gì nữa. Có lẽ là mùi xương bò, xương trâu người ta vứt vào đây thật. Thế nên nó mới sợ như thế. Phong già liếc mắt đánh sang bên lão cấn. Này, sao mày không xử lý kỹ vào? Người ta thấy mùi như thế này rồi người ta nghi ngờ. Em đã trồn cái đống bầy nhầy của nó rồi cơ mà. Hơi, chắc là chó mèo nó đào lên. Mà thôi, ở đây cũng không ai vào đâu. Ngày xưa em ở đây, đứa nào giám lệch. Mình không được chủ quan như thế. Tai vách mạch rằng, lỡ anh người ta nhìn thấy thì sao? Bàn tay bàn chân rồi còn cả những khúc xương nữa. Nhìn của người nó khác, kiểu gì người ta chẳng nghi. Thôi được rồi, đêm nay mình ra cùng em. Xử lý luôn con hương xà và thằng Đạt. Đi nào, từ đây về nhà em chỉ còn hơn cây nữa. Mình về nhậu đã. Lão cấn khẽ nhăn mặt rồi kéo tay nhân tình đi ra ngoài cả bộ đoàn nhanh chóng lên xe, đám đàn em ngồi ở những chiếc xe khác, phong già và cấn vẹo ngồi trên chiếc xe đắt tiền ở hàng ghế sau tha hồ mà tự do. ông tú dừng chờ cho đám này đi khỏi mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. chưa biết làm nào thì có tiếng chuông điện thoại reo lên trong màn hình là chữ dũng con ông lẩm bẩm mày mà mày gọi chứ mà Mày mà gọi sớm vài chục giây Chúng nó nghe được Thì chúng nó thịt luôn cả thằng bố mày Hù hồn Ông bấm nút. Alo Bố ơi Tình hình thế nào bố Bố ra ngoài chưa Bố bố có làm sao không Để để con quay lại đón bố Bố nhá Không cần đâu Đứng đấy để bố ra Để phòng chúng nó quay lại chặn đầu Đến lúc ấy không thoát được Con đang ở đâu à, Con đang ở ngoài ngã ba Bố nhanh lên Ông Tú tắt máy Nhưng lại có một cuộc gọi khác vang lên Ấy là thể tấn Alo Chú đã liên lạc được với sĩ Điều chưa À được rồi anh ạ Cậu này vừa làm nhiệm vụ ở nước ngoài Sau cái vụ ở trên Sơn La Thì cậu ấy bắt thêm được vài vụ khác nữa Đường dây của chúng nó lớn lắm Em cho số của anh cho cậu sĩ rồi Có gì anh để ý điện thoại Nói đến đây thầy Tấn ngập ngừng Anh Tú này Anh phải hết sức cẩn thận Ông Tú cảm thán Anh nhớ rồi Thế tình hình ở dưới đây Nó như nào Thầy Tấn sắc mặt đanh lại Thằng Chí nó báo Nay toàn bộ bến mộng mơ Lại đóng cửa anh ạ Không thấy một hàng quán nào Có vẻ là sắp sửa có biến cằn lắm đó Anh nhớ là phải chú ý cho em đấy Có gì? Có gì? Nói đến đây, thầy tấn tắt máy, gương mặt xa xầm. Lúc này thầy rất muốn lên trên đó cùng với đại ca. Chỉ có điều nếu như không ở nhà chấn điện, mượn uy của vị tướng quân khống chế thiên linh thì cực kỳ nguy hiểm. Trong lòng của thầy bất an vô cùng. Nhớ đến hai vị hắc bạch kia đã từng nói, thọ mệnh của ông Tú đã hết, có làm thế nào cũng chẳng tránh nổi. Cái gọi là thọ mệnh, vốn dĩ khắc nghiệt. Số đã chết thì có ngồi trong nhà cũng chết. Vài thề pháp cao tay thì có những phép thuật có thể kéo dài thọ mệnh thêm một thời gian ngắn. Nhưng cũng chẳng thể làm gì được thêm. Bởi như thế là tạo nghiệp cho mình. Đến lúc xuống âm phủ, tất cả sẽ bị phơi bày, Chịu thêm nhiều hổ hình. May mà ông Tú Rừng, vốn trong nhiều kiếp trước, có chân thân là một vị danh tướng lẫy lừng. Là một trong ngũ hổ tướng của Đức Thánh. Người ấy văn võ toàn tài, giống như là gia cát lượng của Đại Việt. Danh tướng lừng lẫy có lẽ chỉ thua kém mỗi vị thần tướng kia mà thôi. Ngài mất năm 65 tuổi và cũng là con rể của Đức Thánh. Giai thoại về vị tướng Phạm Ngũ Lão thì nhiều lắm, nhưng kinh điển nhất vẫn là câu chuyện ngồi đan sọt. Khi thế đoàn của nhà vua đi qua, vì mãi nghĩ đến việc đánh giặc, đến mức lính lấy giáo đâm vào đùi không biết. Lúc đó hưng đạo đại vương mới thu làm môn hạ Về dưới chướng ông lập được nhiều đại công Trở thành trụ cột của đội quân nhà Trần Tham gia hai cuộc chiến chống quân Nguyên Mông Lập được nhiều công lao hiển hách Cầm quân trận nào thắng lớn trận đó Được phong chức rất to trong triều đình là quan nội hầu Và điện suý tướng quân Là vị võ tướng cao cấp nhất của Trần Gia Nắm trong tay vận mệnh của triều đình nhà Trần khi ấy Khi ông mất đi thì được phong là thượng đẳng phúc thần và được thờ cùng với Đức Thánh. Ông là biểu tượng của Trung, Dũng, Trí, là vị tướng giữ của chính khí hộ quốc an dân chấn tả. Từ ngày lên làm đồng nhân trần gia, thầy Tấn cũng lờ mờ có cảm giác được ông Tú, đại ca của mình không hề đơn giản. Từ người của ông Tú rừng tỏa ra khí tức gì đó rất quen thuộc. Điều quỳ quái là không rõ vì sao hai vị quan sai của âm giới không nói. Hay là bản thân họ cũng chẳng nhìn ra được Không hẳn Ấy là hai kẻ nắm sổ sinh tử trong tay Có thể nhìn thấu cả tiền kiếp hậu kiếp của mỗi người Làm sao không thể nhận ra Ấy là vô lý Chắc hẳn còn có một bí ẩn gì đó Mà họ muốn che giấu Hay chỉ đơn giản là Thấy vị danh tướng kia đã quá giỏi Muốn chiêu nạp về cho âm giới Tuy không được phong thánh Nhưng vị danh tướng đó Cũng được coi là người của thánh giới Chuyện này quả là khó hiểu Sau khi nghe thấy hai vị này nói Ông Tú chỉ sống được dăm năm nữa Thầy Tấn cứ lần nữa mãi Ông biết Đây là tả hộ pháp của mình Từ hơn 700 năm trước Tuy là người đi dựa coi âm dương Nhìn thấu bản chất sinh tử Nhưng dù sao ông cũng cảm thấy buồn con người ta ai cũng phải trải qua sinh Lão, bệnh, tử Có những cái chết Nó nhẹ như lông hồng Nhưng có những cái chết Nó nặng như đá Thầy tấn thở dài Ngẩn ngơ nhìn lên bức tượng Có một vị tướng quân mặt đỏ Ở hàng dưới ngay bên tả Là một vị tướng mặt bộ giáp Tay cầm một cây trường thương Ánh mắt và thần thái Vô cùng uy dũng Một bên đeo thanh đoạn kiếm Đấy không ai khác Chính là hình tượng tả Hổ pháp phạm ngũ lão Cũng là một trong ngũ hổ tướng Mà Đức Thánh cực kỳ coi trọng Nếu như kiếp này Đại ca chỉ sống được đến đây Em cũng xin tiễn ảnh một đoạn được. Đúng như lời anh nói Anh em ta trước sau như một Anh Tú Dù hôm nay có xảy ra chuyện gì Thì vẫn luôn là người một nhà <cười> Lúc này ngồi đây Thầy Tấn vừa khóc vừa cười Khuôn mặt của ông méo mó xấu xí lạ thường Thế nhưng khí thế ở trên người ông toát ra cực kỳ uy nghiêm Cảm giác như là thầy tấn trở thành một ngọn núi cao sừng sững Châm một tuần nhang lên ban, vái ba vái Sau đó gióng lên một hồi chuông Không khí ở trong điện loang loáng như là run rẩy Sau một hồi bắt quyết, niệm chú Thiên nhãn chớp nháy như đang tìm kiếm thứ gì đó trong cõi vô minh ở trong một căn phòng nhìn sơ sài, ngồi chính giữa có một người đàn ông trẻ, gương mặt đẹp như tạc, làn da không còn trắng như trước nữa, nay đã ngăm đen, râu ria mọc xồm xoàm, bơ phờ, lộ dấu hiệu mệt mỏi của một thời gian làm việc dài. Đây không ai khác chính là sĩ điều, kẻ mà ông tấn và gia đình ông tú rừng rất nể phục. Khi trở về đơn vị, bật điện thoại lên thấy nhiều cuộc gọi nhỡ. Chính là ông Tấn mắt trột mà Sĩ Điều cũng tôn kính, liên hệ. Bản thân Sĩ Điều cũng biết nhờ có ông Tấn và mấy người đi cùng thì rất mất thời gian mà chưa chắc làm được gì. Có họ giúp đỡ cho mình qua được mấy chuyên án lớn. Những băng nhóm tội phạm đang hoạt động càng ngày càng tinh vi và xảo quyệt. Điều đáng sợ nhất là những ông chùm đều là những đại ca giang hồ có máu mặt và đầy dã tâm. Vì lợi ích quyền lợi, bọn chúng có thể bất chấp tất cả. Kể cả có dùng tà thuật bùa chú âm binh ma quỷ Không từ thủ đoạn Nhớ lại những lần thầy Tấn ra tay giúp đỡ mình Sĩ Điều biết là mình nợ người này rất nhiều Có điều vì gã là kẻ đặc biệt Trong một lực lượng đặc biệt Cho nên gã không có tên Không có tuổi Gã không tồn tại trong mắt của mọi người Sĩ Điều giống như là chiến binh âm thầm Tên tuổi của những người như vậy Không được công khai Không xuất hiện báo chí Không công bố quân số danh sách Và những người như thế Làm nhiệm vụ đặc biệt theo sự chỉ đạo Của cấp trên Đây là những kẻ lập chiến công Để giữ cho Giang Sơn bờ cõi Và tên của họ là tên của đất nước Sống không tên Chết không bia mộ Ngay cả trong đơn vị với nhau cấp dưới Cũng chỉ biết gã có bí danh là sĩ điểu Tất nhiên Có rất nhiều lời đồn Nói rằng ngày xưa gã là đứa trẻ mồ côi Không cha không mẹ Với Sĩ Điều, những lời đồn đại bên ngoài chưa bao giờ bận tâm Sĩ Điều không phải là kẻ không tên Cũng chẳng phải là bóng ma sống ngoài vòng pháp luật Có hồ sơ, có lấy lịch, có cấp bậc Nhưng tất cả đều được niêm phong trong những tầng hồ sơ Mà người bình thường chẳng bao giờ chạm tới Sĩ Điều được phát hiện và tuyển chọn từ sớm Số phận của gã được ấn định phải như thế Có trốn cũng không được Mồ côi từ nhỏ, không biết cha mẹ là ai Bị thả trôi lênh đênh trên một chiếc thuyền trên sông Đặn ấy vào mùa nụ lũ Nước sông dâng cao Kỳ diệu thay là cái thuyền thúng Có đứa bé này không bị lật úp Cứ như là có ai đó che chở Qua mấy hôm giặt vào bờ Người ta vớt đứa bé này lên Được một vị cao nhân bí ẩn Nào đó nhận nuôi dạy lên người Vị cao nhân kia tinh thông Đủ các môn võ thuật Sĩ điều có tố chất thông minh Cực kỳ giỏi thủy tính Từ nhỏ đã được đưa vào chương trình huấn luyện khép kín Không gọi là đào tạo anh hùng Cũng không phải là rèn luyện sát thủ Nhưng là những bài học Về sinh tồn, trinh sát Phản trinh sát Tác chiến nhỏ lẻ và làm việc trong môi trường đặc biệt Bản thân Sĩ Điều nói chính xác Có thể gọi là người có căn có số Nó na ná, ná như kiểu lão Tấn mặt rỗ vậy Sĩ Điều thường mơ thấy Một vị tướng quân có gương mặt anh Tuấn Cưỡi một con cá lớn Có hình thủ kỳ dị Vũ khí ngài dùng khi lâm trận Là hai con dao găm hay trủy thủ gì đó Có khi cầm cái búa và cây để đục Đi đục thuyền giặc Sau này tìm hiểu xem Thì gã biết Ấy là một danh tướng đừng lẫy thời trần Là sát tinh của kẻ thù Người có công rất lớn Và được người đời sau kính ngưỡng Mệnh danh là một trong ngũ hổ tướng Của Đức Thánh Ban đầu Sĩ Điều cũng chẳng tin những vấn đề mình gặp phải là căn là số hay gì gì Càng ngày tần suất mơ thấy càng nhiều Lại thêm mấy lần được người này cứu giúp một cách khó hiểu Gã cũng dần tin là thật Sau khi gặp Tấn Mặt Dỗ Không hiểu vì sao tự dưng trong lòng của Sĩ Điều Dâng lên cảm giác thân thiết và nể sợ từ sâu trong tận đáy lòng Sĩ Điều cho người điều tra tìm hiểu về nhân thân của Tấn Mặt Dỗ Lờ mờ hiểu ra Cho nên cứ như vậy mà âm thầm giúp đỡ Ngay cả ông già tên Tú Rừng kia Đối với Sĩ Điều cũng được coi là một người đặc biệt Tuy nhiên tất cả những điều này Sĩ Điều vẫn giữ ở trong lòng Sĩ Điều biết rõ mình thuộc loại người nào Trong đơn vị gã đang hoạt động Cũng có những chiến sĩ như vậy Những người sống trong thầm lặng Có nhiều người cũng có gia đình vợ con Nhưng không ai biết họ làm gì Chỉ biết là làm trong ngành Thế thôi Đó là một sự hy sinh thầm lặng và cao cả Không phải ai cũng dám. Sĩ Điều cũng có khát vọng. Gã không cao thượng đến mức không cần ghi nhận. Bởi vì con người thì ai thoát được khỏi tham sân si đâu. Ai mà chẳng muốn công lao của mình được người ta nhớ đến. Sĩ Điều cũng từng nghĩ đến điều đó. Nhưng nghĩ đến một cuộc đời bình dị hơn. Gã cũng muốn có những nỗ lực để được gọi tên, được thành tích. Cũng có những truyền án. Chỉ cần dư ra một cái tên, một cột mốc thời gian, một dấu vết nhỏ sẽ kéo theo hàng loạt những hệ lụy. Có những đối tượng chỉ cần biết ai đã làm là sẽ tìm cách trả thù đến cùng. Có những thứ nếu như bị phơi bày sẽ gây tổn hại đến vô vàn lợi ích. Nói chung là không đơn giản. Thế mới gọi là đặc biệt của đặc biệt. Sĩ Điều cuối cùng đành phải chấp nhận. Dù không thích nhưng vẫn phải chấp nhận. Cầm điện thoại, nhìn lại những cuộc gọi nhỡ của thầy Tấn, ánh mắt của sĩ trầm xuống, gã hiểu rõ. Người như ông Tấn phải chủ động liên lạc nhiều lần, hẳn là sự việc không còn bình thường nữa. Sau khi gọi lại hỏi han, được thầy Tấn nói qua về tình hình, sĩ đều biết mức độ man dỡ bệnh hoạn của băng nhóm thiên linh. Rồi lại nghe thấy người bị hại chết chính là chiến say, lão già lắm mồm lèm bèm mà đã từng gặp, thì gã cũng sốc lắm. Xét về công về tư đều phải giúp Lần này nếu như không xuất hiện kịp thời đúng lúc Thì không biết mấy lão giả kia sẽ ra sao nữa Nhớ như in cái lần dẹp đám giang hồ ở bến mộng mơ Vì đến muộn một chút Ông Tấn suy sụp và thất vọng mãi Thế nhưng ông Tấn lúc đó cũng không có để bụng Ông cũng hiểu Có những thứ thần bất do kỷ Muốn cũng không thể nào tự quyết được Đọc qua về hồ sơ băng nhóm buôn lậu Tuyến đường sông Sĩ biết đây là một tổ chức tinh vi và chặt chẽ Hoạt động bí mật Và rất chuyên nghiệp Đằng sau có những mắt xích Thậm chí có cả một số thành phần cán bộ biến chất Giúp đỡ như lão cấn Tùy có những nghi ngờ theo dõi từ lâu Nhưng chưa có bằng chứng cụ thể Và cũng chưa phải là thời điểm thích hợp Để quăng lưới Thế cho nên mấy băng giang hồ Mới lộng hành ngang ngược như vậy Và cũng không phải ngẫu nhiên Sĩ đều được điều động về Lạng Sơn Đây là một tấm lưới đã được răng ra Lúc này mọi thứ đang từ từ khép lại Sĩ điều điện thoại cho ai đó Sau đó quay sang nói với mấy cấp dưới của mình nào, Bấy lâu này Nghỉ ngơi như thế là đủ rồi Đó đến lúc <cười> Chúng ta bắt đầu thôi Đứng lên đi anh em Lập tức mấy người đứng phát dậy ai vào việc đấy Sĩ Điều đưa tay sờ sờ vào lá bùa là chiếc mặt dây chuyền được ông Tấn tặng cho Cảm ơn ông nhiều lắm Ông Tấn mặt rộ Ngay lập tức đơn vị xuất phát Hơn hai chục người được vũ trang đầy đủ Do Sĩ Điều chỉ huy tiến thẳng về phía căn nhà bỏ hoang Nơi mà cha con ông Tú cùng với Linh Cẩu đang ở đó Đây cũng chính là địa điểm tập kết chuyến hàn lậu vô cùng lớn Mà Lão Cấn đã vẽ đường đi nước bước cho hương xà Lão vẫn nói nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất Hàng được tuần qua biên giới đánh qua đường mòn rồi tập kết ở đây Ở địa bàn này Lão Cấn quản lý cho nên Lão cực kỳ yên tâm Chỉ cần Lão Cấn đồng ý cho vượt tuyến Thì hương xà sẽ có cách đưa thẩm lậu về xuôi Tất nhiên đây chỉ là cái bẫy do Lão Cấn đặt ra mà thôi Hương xà ngây thơ nghĩ rằng là Lão Cấn sẽ giúp mình Nhưng không ngờ Ngay cả thằng đàn em thân tín của mụ cũng bị Lão Cấn và Phong giả mua chuộc Là một cuộc mua chuộc trao đổi điên rồ nhất từ trước tới nay Một kẻ muốn chết Một người lại thích hưởng thụ cảm giác ấy Giữa hơn 8 tỷ người Họ gặp được nhau thì đúng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả Thằng Đạt mong muốn được chết trong sung sướng Hai lão già kia thì cần sọ người để làm bùa thiên linh Phong già muốn hạ băng gió lộng Cho nên ép thằng Đạt Phải làm thế nào Mang được hương xà lên để cho các lão làm thịt Chỉ cần hương xà biến mất Thì không chiến tự nhiên thành Thiên linh sẽ trở thành băng đăng Ôm toàn bộ khu vực Cả đám không ngờ được rằng hôm nay Mấy vị đại ca không còn tin tưởng hương xà Cho nên cho người theo dõi mụ và thằng Đạt Một phần là vì chuyến hàng này của các đại ca kia cũng vô cùng giá trị Tin được báo về là hai người ở Lạng Sơn chứ không phải khách sạn Thiên Linh Cho nên cũng nghi ngờ Toàn bộ đàn em của băng Gió Lộng Bao gồm cả băng Cuộc Sống Cô Đơn do Hùng Cô Đơn cầm đầu cũng đến Lần này nếu như có biến thì thật sự đây là một trận chiến vô cùng đẫm máu Khi mà không còn gì để mất Bao nhiêu tài sản đều đổ dồn vào canh bạc cuối cùng này ngồi trên xe ô tô đi băng băng trên con đường quốc lộ, ánh mắt của hùng cô đơn nheo lại, lóe lên tia thần khóc. bàn tay của y cứ mài mài hai con dao vào nhau, y liếm mép. <cười> bố mày trời tất tay với chúng mày, tất tay với chúng mày. tất cả các tuyến đường đều tập trung về mảnh đất làng Sơn. Lão Cấn đưa đám đàn em về nhà, lấy trong ngăn lạnh ra một cái túi ly lông thịt đã được thái sẵn miếng như con chỉ. Sau khi dã đông, đem tẩm ướp gia vị đầy đủ rồi nấu. Chỉ một lúc sau mùi thơm lừng tỏa ra làm cho mấy thằng đàn em suýt xoa, có thằng nghền cổ. <cười> Anh ơi, lợn bán à? <cười> nấu lên thơm nhá Anh vừa ở đâu ấy? Trong bản à? Lào kiếm cho em cân. <cười> Không phải đâu, thịt khỉ đấy. Lần trước anh Cấn kè rồi. Mà này, em bảo là nghe nói thịt khỉ ăn giống thịt người anh? Mà nhìn nó cũng giống nhỉ? Thôi đi, ông bốc phép. Ông có được ăn thịt khỉ đéo bao giờ đâu mà ông nói như đúng rồi thế. Thì, thì tao đã bảo là nghe bảo thế. Thì chả phải là người cũng từ khỉ tiến hóa mà thành à. Lão Cân đứng ở bên bếp cười giả lạ. Nhưng lão nhíu mày sau đó quay lại à, Con khỉ nó bị rinh bẫy Anh đi ngang qua Thấy một thằng nó bán Cho nên là anh mua Chẳng qua là con khỉ nó to quá Anh bảo thằng kia lọc ra Cắt lấy những chỗ thịt ngon Thái sẵn cho vào túi Vứt ngăn đá Ăn dần nữa mà Này chúng mày lên Anh nói thật Quý chúng mày làm anh mệt mỏi đi à, Bảo sao Không thấy lội tạng đâu cả anh nhỉ Thằng đàn em lấy đôi đũa đảo đảo gắp một miếng. Anh nhở mỡ hơi vàng, trông như kiểu là mỡ gà ấy nhờ. Nó nhét luôn vào trong miệng nhai chóp chép, ở vị hơi lạ. <cười> Chắc là thịt khỉ anh nhờ. Lão cấn nhìn biểu hiện của thằng đàn em này thì nhếch mép nở nụ cười hài lòng. Lão tiếp tục chế biến một nồi thịt khác, nhưng là thắng cố. Mặc dù không đủ vị như nhà hàng, Nhưng đều đã có những ma khén, hạt rỗi, tiêu rừng Bóp vào để át đi toàn bộ thứ mùi tanh lợn Một phần để đem nấu, một phần để đem chiên Chỉ một thoáng, nó không phải điêu chứ mà mùi thơm Nó tỏa ra khắp cả xóm Vợ của Lão cấn Từ trên nhìn xuống, bà còn lạ gì tính của chồng Lão cũng thường xuyên tụ tập bạn bè về để ăn nhậu Nhưng bà cũng chẳng mấy khi xuống tiếp đón Nói chung là cũng có vấn đề Trong tình cảm gia đình Đặc biệt là từ khi bà ta phát hiện Chồng mình có những sở thích biến thái Kỳ dị Vậy là mấy chục con người ngồi Cùng nhau xì sụp Đánh chén Tiếng nói chuyện, tiếng quát tháo Tiếng cười cợt, tiếng cụng ly ở Mỹ Và hầu như là thằng nào cũng khen là công nhận Cái món thịt khỉ này nó ngon Có thằng thì cũng khen thật đấy Có thằng thì khen lấy lòng đại ca Không ai hay biết thứ bọn chúng đưa vào mồm bản chất là thịt gì. Phong già và Cấn Vẹo ngồi nhìn nhau híp mắt cười cười. Cả hai cũng ăn rồi gật gù tấm tắc. Ồ <cười> nhỉ, oh yeah. nhưng mỗi tội đây cũng không còn là tươi, nó là hàng đông lạnh. Hôm đầu lúc em mang về thái già nó đỏ au chà chà chà chà nói thật là lúc đấy ăn nó mới ngọt sau đó cấn vẻo ghé tai phong giả thị thảo mình thì ăn thì tươi phải không <cười> tí nữa đến khó em làm cho mình thưởng thức vừa trắng dương lại vừa ngon nói thật về mình mỹ vị nhân gian cũng chỉ có đến thế là cùng <cười> <cười> Phong giả cũng cười híp mắt gật gù Đây cũng là lần đầu tiên Lão được nếm thử cái món thịt này Quả thực là ban đầu nó hơi khó ăn một tí Nhưng Cũng coi như là chấp nhận được Phong giả thấy có điện thoại Nhìn số người gọi là thằng Đạt nháy mắt ra hiệu với Lão Cấn Lão Cấn cũng đứng lên Anh em chú ý nha 3 giờ sáng Hàng sẽ được tập kết về kho Nha Ủa ăn uống thế nào Nhớ là còn để tỉnh táo Còn làm việc đấy Còn vài tiếng nữa Trước mắt thì anh em cứ thoải mái Hẹn 3 giờ Là đúng 3 giờ phải dậy ngay trưa Bọn tao đi có việc một chút Nhờ à, Dạ vâng Hai anh đi sớm về sớm ạ Chúng em ở đây phần Bao nhiêu là đồ ăn thế này hết làm sao Đám đàn em nghe vậy Thì đồng loạt đứng lên ra tiễn đại ca ra đến ngoài cổng lập tức bọn họ chạy xe đến cơ quan bỏ hoang thấy có một cái ô tô đậu gần đó thì biết ngay là thằng Đạt cả ba bắt đầu dắt díu đưa mụ hương xả vào trong khu cơ quan này đã cũ bỏ hoang nằm ở một vị trí đặc biệt không biết nó được xây dựng từ bao giờ nhưng bây giờ đã xuống cấp nghiêm trọng Lão Cấn đã đứng ra xin Cho cơ quan chuyển sang Một nơi xây dựng mới Vì lão cũng sắp sửa về hưu Lão muốn làm một cái gì đó Để lại tiếng vang Nói cơ quan cũ Lão trực tiếp quản lý nằm ở khu vực hẻo lánh Bản thân lão cũng cùng với anh em công tác Ở đây thật chẳng thích chút nào Chẳng biết có phải là được Nhân tình là phong giả cho xem long mạch Cho hay không Bảo nơi này phong thủy không tốt Đổi vị trí thì hơn Vì thế Mới chuyển cơ quan đi chỗ khác Lâu rồi không có người nuôi lôi tới Nhà lão cấn gần đây cho nên lão giữ luôn chìa khóa cổng Việc này cũng chẳng ai dị nghị. Nơi đây chỉ có duy nhất Một lối vào Ba bề bốn bên Đều là rừng cây rậm rạp Có xây một bức tường bao quanh Cắm hàng rào kẽm gai rất cao Lâu ngày Nó cũng đã có nhiều chỗ bị hư hao Ở một vị trí cách xa khu nhà này Không mấy Từ bao giờ đã có rất nhiều những bóng đen lố nhố đang di chuyển một cách rất có kỷ luật. Nhìn ai cũng mang vẻ mặt nghiêm trọng. Ánh đèn pin đã được che bớt để giảm đi ánh sáng. Từ xa, họ cũng chỉ miễn cưỡng thấy là những cái đốm lờ mờ mà thôi. Họ luồn lách rất nhanh, chứng tỏ đây là những người thông thạo đường, quen phong thổ, hoặc ít nhất là họ cũng là những người thường xuyên được đào tạo, Để di chuyển trong những địa hình phức tạp như thế này Nhìn màu áo Những người này mặc Thì mang Đặc trưng là lực lượng biên phòng Ở một hướng khác gần lối vào Có những chiến sĩ mặc quần áo xanh lá mạ Có cả những người mặc thường phục Chỉ đeo một cái giải băng đỏ Ở trên vai tay áo mà thôi Đây có lẽ chính là lực lượng hình sự Lực lượng đặc biệt của Sĩ Điều thì trang phục và vũ khí hiện đại hơn nhiều Còn có cả ống nhòm cao độ Súng ống đầy đủ đều là những hàng khét lên lẹt Lực lượng của Sĩ Điều không đứng lộ hẳn ra như hai mũi kia Họ tách thành từng tổ nhỏ ba người khoảng cách vừa đủ Chiếm lĩnh những điểm cao và các hướng để có thể rút lôi Riêng Sĩ Điều đứng ở bìa rừng Đang dùng ống nhòm đêm để quan sát Khu cơ quan cũ tường loang lổ hiện lên như là một khối đen đặc im lìm Từ bên trong đó có ánh đèn yếu ớt hắt ra Sĩ Điều buông ống nhòm xuống Nói nhỏ giọng nhưng rất dứt khoát Truyền qua bộ đàm mạ hóa Tổ 1 Khóa đường rút phía tây Tổ 2 Kiểm soát tổng chính Chờ tín hiệu Biên phòng giữ vành ngoài Tuyệt đối không áp sát khi chưa có lệnh. Hình sự, chuẩn bị phương án, bắt giữ đồng loạt. Không ai hỏi vì sao trong những ca như thế này, người ra lệnh phải chịu toàn bộ trách nhiệm và sĩ điều cũng đã quen với những điều này từ lâu. Giao xong nhiệm vụ, sĩ điều lặng lẽ một mình đi đến một vị trí khác, gặp gỡ với một người đàn ông, cũng là một kẻ rất đặc biệt người này bản thân sĩ đều đã gặp mấy lần và nể phục nhất là lần nhìn thấy lão tay không dập bám vào đá bò như con thạch sùng di chuyển đi để cứu thằng con trai ở bên sơn la tuy đã già nhưng còn rất phong độ dẻo dai và nhanh nhẹn không ai khác đây chính là lão giang hồ tú rừng ở bên trong khu cơ quan cũ lão cấn vẹo vừa khóa cổng sắt vừa sốt ruột liếc nhìn đồng hồ Cho đến giờ phút này thì mọi thứ vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát. Trong đầu của Cấn Vẹo không hề có khái niệm bị theo dõi. Qua nhiều năm đứng ngoài vòng nghi vấn, khiến cho Cấn Vẹo tự tin rằng mình luôn được giữ an toàn. Thêm vào đó, bản thân Lão cũng tự tin với quan hệ của Lão, thì không ai sẽ đặt dấu nghi ngờ. Phong giả thì khác. Ngay khi vừa bước qua cánh cổng, phong già khựng lại một nhịp, ngó nghiêng nhìn xung quanh. Đây chính là cảm giác quen thuộc của kẻ đã luyện tà thuật lâu năm. Không khí xung quanh đây đang bị nén xuống, áp lực vô hình đang đè nặng lên người của lão, tựa như có rất nhiều con mắt đang quan sát. "Mạnh à, Mạnh, mày, mày có nghe thấy gì không?" Phong già cau mày hỏi. Nghe gì Lão cấn đáp Giọng của lão vẫn rất bình thản Dường như sự chú ý của lão cấn Đang dồn hết vào người thanh niên Đang dìu người phụ nữ Bước từng bước vào bếp ăn Của khu cơ quan bỏ hoang Phong già không trả lời Nhìn về phía rừng cây ở ngoài kia Nơi bóng tối dày đặc hơn bình thường Một thoáng bất an lướt qua rất nhanh Chẳng hiểu sao lúc này đây Lão có cảm giác như đang bị rất nhiều Rất nhiều những ánh mắt đang theo dõi Phong già nhìn lên mái nhà Là bầy quạ Với những con mắt đỏ ngầu ngầu nhìn xuống chăm chăm Bảo sao Lão từ nãy đến giờ cảm thấy cứ có gì đó Không thấy thoải mái Lão cấn ở đây lâu năm Quen thuộc từng vị trí trong khu vực này Nhiều hôm Lão cũng ở lại trực ngủ qua đêm Không về nhà Lão yên tâm lắm Lão quay sang phía thằng Đạt liền bảo Hai người Đưa con nàn bà này vào phòng đi Để em đi chạy máy phát Từ ngày cơ quan chuyển đi Bên điện lực người ta cũng cắt luôn Vì thế Em sắm luôn cái máy này Nhưng từ lúc mua đến giờ Mình vẫn chưa có dịp để sử dụng Vừa nói cấn vẹo Vừa lấy chùm chìa khóa Mở cửa căn phòng của mình Phong già và thằng Đạt Dìu mụ hương xà vào Ánh đèn từ flat điện thoại hơi yếu Nhưng cũng đủ để quan sát được mọi thứ Cấn vẹo đi xuống dưới kho Chạy cái máy phát điện Tuy không sáng tỏ như ban ngày Nhưng nhìn thì cũng thấy đỡ âm u hơn hẳn Lúc đi qua phòng bếp Lão chật sững người nhìn chăm chăm vào cánh cửa Bởi thay cánh cửa phòng bếp ổ khóa có điều gì bất thường Giống như là có dấu hiệu bị mở ra Lão như rõ Từ khi cơ quan chuyển đi Lão đã thay toàn bộ một loạt khóa khác Chỉ có một mình lão có chìa Tiến đến gần Xoay nhẹ thử cái ổ Sau đó liền đi vào trong Bật điện nhìn Mọi thứ vẫn không có gì xáo trộn Liếc mắt nhìn về phía góc bên trái chỗ cái nhà vệ sinh Lần trước đó là nơi mà lão thịt chiến say Nơi ấy vẫn còn cái chậu nhựa màu đỏ dựng ở góc tường, cùng với bộ dao thớt. Lão Cấn lẩn nở một nụ cười, sau đó lẩm bẩm <cười> Tí nữa, thịt của thằng ôn đạt kia chắc là ngon hơn. Tuy không phải là tơ, nhưng ổn hơn là thằng Chiến già. <cười> thằng Chiến kia hơi gầy. Lại già, hút thuốc uống rượu nhiều. Mẹ cái phổi xám xịt. Thằng Đạt này thì... Ồ... Hoàng ơi! Con ơi! Về đây mà xem. Bố lại chuẩn bị thịt con mồi nữa nè. Mà cái thằng ôn Hoàng lại lạ thật đấy Đi mãi chả thấy về nhé. Không biết đường là về nhà về cửa xem nó thế nào. Cấn vẹo tiến ra lấy một mảnh bạc Trải xuống nền nhà vệ sinh Sau đó kê bộ dao thớt lên Kéo cái thau nhựa lại gần Quay lại đổ một xô nước thật to Rồi bật bếp ga công nghiệp lên đun Có lẽ chính cái xô nước này Được luộc để dùng Tách cái đầu lâu sọ ra đấy Ở bên ngoài lúc này Thằng Hoàng Sát đã được bàn giao cho cơ quan chức năng bị còng tay. Ba người dũng tóc dài, ông Tú Rừng và Linh Cẩu gặp được Sĩ Điều thì mừng lắm. Anh ta tháo mặt nạ ra, điều này chính là để thể hiện sự tôn trọng với ông Tú. Qua vài câu nói xã giao, ông Tú bảo Sĩ Điều. Cảm ơn anh đã đến, nếu không có các anh hỗ trợ, chúng tôi không biết phải làm thế nào. Hắn là... Chu Tân cũng đã nói chuyện qua với anh rồi. Sĩ điều gương mặt không chút cảm xúc Tôi đã nắm được thông tin Việc này hết sức nghiêm trọng và chưa có tiền lệ Chỉ là ông yên tâm Có chúng tôi ở đây rồi mọi việc sẽ được giải quyết Mà hôm nay ông Tấn không đến nữa À Anh biết rồi còn hỏi Bọn thiên linh này mạnh lắm Thầy Tấn phải ở lại chấn điện Đề phòng thiên linh nó thực hiện được Thì cực kỳ nguy hiểm Việc này không đơn giản đâu Ông Tú vừa nói Vừa liếc mắt nhìn về phía căn nhà hoang kia Lộ ra vẻ khó xử Tôi đứng quan sát từ tôi Ở trong ấy có bốn người Phong giả, lão cấn Một người thanh niên và một người phụ nữ nữa Thầy Tấn nói phép này Phải cần đủ 5 cái sọ của đàn ông Hiện chúng nó đã có trong tay được 4 rồi Có thể thằng thanh niên kia sẽ là người thứ 5 đấy 12 giờ đêm nay Âm khí mạnh nhất Chúng nó sẽ thực hiện cái nghi thức tế lễ của chúng nó. Cậu xem... Sĩ Điều trầm ngâm một lát rồi bảo. Thực ra chúng tôi cũng đã nắm được toàn bộ đường dây. Chỉ là mục đích của chúng tôi chính là muốn túm luôn cả chuyến hàng lậu cực lớn. 3 giờ đêm nay chúng nó sẽ tập kết. Vụ này tôi cũng đã mất 10 năm điều tra, thu thập bằng chứng. Đây là một mẻ lưới lớn. Một mẻ lưới đặc biệt. Gương mặt của ông Tú dừng nghiêm trọng. Nhiều thế... Thì cậu thanh niên kia sẽ bị chúng nó sát hại mất. Đáng sợ. Ấy chính là người cầm đầu của thiên linh sẽ triệu hồi được thiên linh cái. Tôi không biết nó là cái gì. Thế nhưng Thầy Tấn nói nó cực kỳ nguy hiểm nữa. Cũng vì lo lắng thiên linh xuất hiện. Cho nên Thầy Tấn mới phải ở nhà chấn điện. Hồng là nhờ các tướng ở bản điện trợ uy cho. Nghe đến đây, sắc mặt của sĩ Điều đanh lại. Ánh mắt lạnh lùng. Nhìn chăm chăm vào bên trong khu nhà bỏ hoang như đắn đo Lúc này đồng hồ đã hơn 11 giờ đêm Nếu không kịp thời vào giải cứu hai người kia Có lẽ kịch bản sẽ xảy ra đúng như lời ông Tu nói Với một người như Sĩ Điều thì việc này là rất khó Có thể là vì gã vô tình Nếu nói là gã thực dụng cũng đúng Bởi vì xưa nay Sĩ Điều làm bất kỳ điều gì Cũng phải đặt yêu cầu của nhiệm vụ lên hàng đầu Không cần biết quá trình hoạt động như thế nào. Chỉ cần miễn là hoàn thành được nhiệm vụ cấp trên giao. Ngẫm nghĩ một lúc, sĩ điều hỏi. Công có biết hai người kia là ai không? Ờ, cái con vu to đấy là con hương. Gọi là hương Sả, Là chị đại của băng gió lộng ở bên mộng mờ. Có cái quán hát to đụng. Thằng đi cùng là thằng đàn em thân tín của nó. Linh cẩu nhanh mồm nhanh miệng. Chen vào. Đúng rồi đấy. Ông Tú quay sang. Ờ chú cũng biết à. à Ngày xưa em với thằng Chí À, à không không Thằng thằng Chiến à, là, là khách VIP của quán mụ này Nhân viên toàn là đào tơ Con mụ này mấy lần ra hát giao lưu với em <cười> Hát hẳn bài vợ tuyệt vời nhất Thằng Chiến say nó mây lắm Có nói với em là muốn lấy mụ này về làm vợ à, Xưa này Ở đây có mấy băng nhóm chúng nó kèn cỡ nhau Gió lộng thiên linh vẫn luôn hàm hè Nhìn con Hương đấy giống như là bị đặt thằng đàn anh kia nói chơi đảo rồi. Người cứ mẻ mọt ra như dính thuốc mê. Chúng nó đưa con Hương vào đấy làm gì nhỉ? Hay là chúng nó định hếp rồi dết? Chiến ơi! Chiến ơi! Ba hồn bảy vía của bạn ở đâu? Chiến ơi! Nhắc đến bạn tôi lại xúc động quá! Chiến ơi! Ôi chiến ơi! Vợ bạn sắp sửa bị chồng nó làm hại rồi! Bạn ở đâu? Chiến ơi! Là chiến ơi! Ôi Chiến ơi hôm qua còn đi hát ô dè Mà hôm nay bạn đã nằm thề lệ ở đâu hả Chiến ơi Đến lúc này ông Tú dừng tái cả mặt cốc đầu Linh Cẩu một cái Chủ Linh Linh Cẩu cũng bậm miệng nhưng vẫn cứ sụt xà sụt xùi Sĩ điểu mới bảo Những việc đấu đá nhau giữa các băng đảng là bình thường thôi Cũng có thể là như lời ông nói Tình huống này Linh cầu im lặng vài giây, ánh mắt nhìn chăm chăm vào khu nhà bỏ hoang. Tâm trí đang giằng co giữa hai cán cân pháp luật và sinh mệnh. Tôi tin Thầy Tấn không nói quá. Tôi đã chứng kiến nhiều lần ông ra tay rồi. Giọng của Sĩ Điều càng lúc càng trầm xuống. Những thứ liên quan đến tàu thuật. Nếu đã để nó hoàn thành nghi thức, thì hậu quả không còn nằm trong phạm vi một vụ án hình sự đâu. Ông Tú Dừng cũng gật gật đầu Sĩ Điều nói dứt khoát Kế hoạch ban đầu là đợi đủ Nhưng tình huống thay đổi Nếu trong đó có người sắp sửa bị hiến tế Chúng ta không thể nào chờ đến 3 giờ được Anh quay sang bộ đàm giọng hạ thấp nhưng uy nghiêm Tổ 1 kỹ thuật Xác nhận vị trí người bị không chế Tổ đặc nhiệm chuẩn bị phương án đột nhập Ưu tiên cứu người Hình sự khép vòng vây ngay khi có tín hiệu bên phòng giữ vành đai bên ngoài không cho bất kỳ ai chạy thoát những tiếng rõ đồng loạt vang lên ông tú dừng nhìn sĩ điều ánh mắt ông lo lắng nhưng cũng rất nể phục làm vậy làm vậy coi như là cậu phá án nhưng chưa đủ đẹp sĩ điều khẽ nhếch môi nở một nụ cười rất nhạt án có thể là tiếp tục theo để phá tiếp Nhưng người chết thì không Dừng một nhịp, anh ta nói tiếp Vì lại Nếu thứ thiền ninh kia thực sự tồn tại Tôi không thể để nó bước ra ngoài đời đâu Bản thân tôi cũng là người có khả năng nhìn thấy những thứ không nên nhìn thấy Gió từ trong rừng thổi vào lòng lộng Những tán cây xào xạc Tựa như từ trong vùng tối mù mịt kia Có thứ gì đó đang chuyển động Chỉ còn vài phút đồng hồ nữa Là ba cái hướng 12 giờ Trong đồng hồ sẽ chập vào với nhau khoang khu vực bếp thằng đạt đã bắt đầu nằm thề lè trên tấm bạt trên sàn cái đầu của nó gối ngay trên cái kệ thớt mụ hương xà bị dính thuốc mê vẫn còn rũ rượi cũng đặt nằm ngay bên cạnh thằng đạt nồi nước ở trên cái bếp ga công nghiệp đã bắt đầu sôi lên ụng ụng lão cấn nhéo mắt nhìn rồi quay sang bảo người tình <cười> đến giờ rồi. mình làm hay em làm Phong già cười tít mắt Lâu rồi Em không có cảm giác hưng phấn thế này Nó kích thích thật đấy Mình để em làm cho Mình để em làm Lão cấn gật đầu Phong già tiến về phía chỗ thằng Đạt Cặp mắt hiếp tịt đầy tà quái Đánh giá cơ thể thằng này Rồi đưa bộ móng tay dài hoàng sơn đỏ lòm Em trai Có nhớ lời anh lúc trước không? Anh đã nói là anh sẽ ăn thịt em. Em không thể nào thoát khỏi bàn tay của anh được. Em không thể nào thoát khỏi bàn tay của anh được. <cười> Thằng Đạt gương mặt không chút biểu cảm, ánh mắt vô hồn hướng về phong giả, tuy nhiên không có phản ứng gì. Bàn tay vẫn đang nhịp nhàng, mồm nó bắt đầu riêng rỉ. Phong giả tay cầm con dao nặng nề, chờ đợi. Thỉnh thoảng, lão miết miết con dao vào chỗ cái kệ gạch, vang lên những âm thanh nghe đến gai hết cả người. Ít giây phút nữa thôi Tất cả sẽ kết thúc Thằng Đạt sẽ chết Được tọa nguyện theo cách chết của nó Còn Lão sẽ lấy được thủ cấp của thằng Đạt Hoàn thành nghi thức thiên linh Lão Cấn ngồi ở đó Gương mặt khẽ giật giật nở nụ cười mãn nguyện Đối với những kẻ trong đầu Mang tư tưởng bệnh hoạn biến thái vặn vẹo như thế này Thì đúng là không còn thuốc gì để chữa Bất ngờ thằng Đạt rên rỉ Hơi thở của nó rồn rập Tôi sắp rồi Tôi, tôi sắp rồi. Tôi sắp rồi. Phong già lúc này trợn mắt lão rú lên. Hê <cười> à. Mày sắp rồi à? Mày sắp rồi à? khi con dao đã dơ lên cao, thì cùng lúc có tiếng súng chát chúa, viên đạn vun vút găm thẳng vào cánh tay đang cầm con dao của phong già, lão đau đớn hét lên một tiếng, con dao rơi loạn xao xuống nền. tất cả đứng im, cảnh sát đây. những chiến sĩ tinh tinh nhuệ đã áp sát, khống chế tất cả những người ở bên trong, giọng nói lạnh và gọn. lão cấn còn chưa kịp phản ứng gì thì bị một cú thúc gối vào khoeo khiến cho lão khuỵu xuống. Hai người áp tới, khống chế gọn gàng, không có một động tác thừa. Chiếc còng số 8 bập vào cổ tay của lão. Liên tục là những tiếng quát khác vang lên ở trong phòng. Nằm xuống! Bỏ tay ra! Phong già mặc dù dính đạn đau lắm, nhưng vẫn nghiến răng phản ứng. Tay còn lại thò vào túi áo, định lấy ra thứ gì. Nhưng vừa nhúc nhích, một ánh đèn pin chớt lên, kèm theo tiếng đạn giít. Hơn chục cái đèn laser chiếu loằng loàng loàng loàng trên người của phong giả Lúc này chắc chắn chỉ cần một cử động nhỏ thôi Chắc là lão sẽ trở thành một cái tổ ong Đừng có thử Giọng nói lạnh lùng vang lên làm cho phong giả sững người Con mắt mở trừng trừng không thể tin nổi Ở trên mái nhà những tiếng đập cánh bầy quạ bay lên giáo giác Trong khoảnh khắc đó phong giả cảm nhận rõ thứ áp lực mình vừa cảm nhận Ở ngoài cổng không phải là ảo giác Đây chính là cảm giác của kẻ luyện tà thuật Khi bị khóa toàn bộ tâm thức Lão còn đang ngơ ngác ngác Bàn tay vẫn còn đang định cử động tiếp Thì lại thêm một tiếng quát nữa Tào đã nói rồi Đừng có thử Ở bên ngoài, ông Tú dừng nghe tiếng động Ông nhắm mắt lại một nhịp lầm bầm Linh cẩu và dũng tóc dài Cũng căng thẳng nhìn vào trong Đã đến lúc rồi Sĩ Điều rời khỏi vị trí kéo cái mặt nạ lên Chỉ đổi để, để lộ mỗi đôi mắt Rồi bước nhanh về phía khu nhà Ngay khi anh bước qua ngưỡng cửa Ánh đèn pin quét qua gương mặt của Phong Già Khi ánh nhìn chạm nhau Phong Già khựng lại Trong mắt của Lão thoáng qua một tia khó hiểu Như là Lão đang nhìn thấy một thứ Không nên tồn tại ở Nơi đây Có lẽ trên người Lão quá nhiều tà khí Âm khí Cho nên Lão cực kỳ mẫn cảm Với luồng khí tức từ trên người Của kẻ đeo mặt nạ này tỏa ra Sĩ điều thì lại ngược lại Ánh mắt của anh bình thản Cất giọng đều đều Trần cảnh Phong Ông bị bắt vì giết người Tổ chức tội phạm, buôn lậu Và rất nhiều hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng khác Tô Văn Cấn Ông bị bắt vì tội giết người Lợi dụng chức vụ quyền hạn tổ chức phạm tội Và rất nhiều hành vi khác Lão Cấn lúc này suy sụp hoàn toàn Ánh mắt của lão run dày nhìn về phía người tình Sau lại cụp xuống Phong giả cười khan Giọng nói của lão Lạc đi run dày Không biết là vì đau hay vì sợ cả ảnh tượng thế là xong à? chỉ thế là xong thôi à? trình bày thì lên đồn. đưa tất cả ra ngoài. sĩ điều phất tay ra hiệu, nhìn theo bóng lưng của hai lão già, sĩ điều mới hít một hơi thật sâu. có những thứ ông không gọi ra được đâu. không phải là vì ông không đủ pháp lực, mà là có người không cho phép những thứ ấy xuất hiện. trần gian đang yên ổn, không làm loạn được. sĩ điều lẩm bẩm. <cười> Thầy Tấn, à, có lại xong lần này, thầy sẽ biết được tôi là ai. Ở một nơi rất xa, trong điện thờ của thầy Tấn, ngọn nhang vừa cắm bỗng bùng lên là lửa đỏ rồi tắt phụt. Như chuông đồng vang lên một tiếng trầm trầm. Chí cụt thấy thầy Tấn ngồi khoanh chân nhắm mắt, đến gần tàn nén nhang mà không nhúc nhích thì lạ lắm. Bởi thầy Tấn dặn khi nào nhang cháy hết, phải gọi ông tỉnh lại. Gõ một tiếng chuông Nếu không thì ông sẽ chẳng bao giờ tỉnh nữa Nó lo lắm Nhìn chăm chú nén nhang Cứ thế chuẩn bị tắt Cầm chuông chuẩn bị gõ Thì bất ngờ Thầy Tấn cười lớn Làm cho thằng Trí giật cả mình <cười> Sĩ điều à <cười> Tưởng Tưởng là ai chứ th th Thầy ơi Không th th th Thầy ơi Con con con là trí. Chí. chí chí chí cục, chí cục có phải anh sĩ đè sĩ đều đâu. Thầy Tấn lúc này chẳng thèm quan tâm đến trí cột mà nhìn chăm chăm lên ban. Cùng lúc đó hình xăm ngũ hổ trên ngực trái của thầy Tấn, con bạch hổ lập lòe chiếu sáng. Bức tượng Hữu hộ Pháp tướng quân Ít Kiêu ở trên người cầm hai thanh đoạn đao, ở trên ban thờ như có cảm ứng với hình xăm bạch hổ, cặp mắt cũng lóe rực lên. Thầy tấn nhìn chăm chăm vào bức tượng Phải mất một lúc lâu thầy mới thở dài Sĩ sí điều Sao lại thấy quen như vậy Hóa ra là <cười> Bạch hổ hữu tướng quân Trần triều hữu tướng quân đệ nhất Bộ đô xoái thủy quân Ít kiêu Thầy cười Gương mặt của thầy trong giấy lát Cũng trở nên rạng rỡ Bởi đã nhận ra chân thân của người thanh niên bí ẩn kia Từ tính cách lạnh lùng Trung thành tuyệt đối Làm việc không bao giờ đòi hỏi công trạng Thậm chí đến cái danh xưng Cũng là được bề trên ban cho Mọi thứ không thể nào Mà lại trùng hợp đến vậy Hẳn là từ cõi siêu linh đã có sắp xếp Lần này Ông sẽ quyết tâm phải tìm ra Ông hỏi vị tướng quân kia về sĩ điều Được vị tướng quân kia thông linh tiết lộ Thầy Tấn mừng lắm Dần dần những người quen biết Thầy Tấn Cũng đã nhìn ra được chân thân Như ông Tú Dừng Thì một phần chân thân Chuyển kiếp không hề khác Chính là tả tướng Phạm Ngũ lão. Có lẽ là định mệnh Đã cho họ sắp đặt gặp nhau thêm một lần nữa Ở trong hình hài của con người Đều là có ý của cõi siêu linh cả đấy Có khi nào Đến lúc cả ngũ hổ tướng sẽ cùng xuất hiện hay không, điều này cũng chả biết chừng được. Đám đàn em của Lão Cấn và Phong Già không biết được đại ca của mình lúc này đã bị bắt. Hơi dựa bốc lên, thằng nào thằng đấy mặt mũi cứ gọi là đỏ phừng phừng. Chúng nó có nhiều thằng đã đi theo Phong Già nhiều năm. Xăm lên trên người những cái sọ người bằng mực tàu và sữa non, mỗi khi có một chút hơi men vào. Những hình xăm này nổi lên màu đỏ trông cực kỳ quỷ dị và gây giận. Sao đại ca lâu về thế nhỉ Này Có hằng nào biết hai ông đi đâu không Chịu biết thế đích nào được Úi, Ta cũng sốt hết cả ruột Một thằng nhìn lên đồng hồ Gọi điện thoại có chuông Mà không ai bắt máy Bây giờ đã sắp đến giờ hành động Chúng nó liền đứng lên vỗ tay 3 giờ hàng tập kết ở kho Thôi dọn rồi đi không muộn Lần này chúng mày chuẩn bị quần áo Mà đi du lịch ăn chơi thả phanh Đại ca bảo thế Sao ngủ này Tiền Long không phải tính Nhắc đến du lịch Thằng nào thằng đấy hí hưởng lắm Có điều chúng nó không hề biết rằng là chuyến du lịch này Chẳng cần phải đi đâu xa Mà đi thẳng vào trong trại giam Bên phe của Hương Xà Cũng giống như bên này Khi Hương Xà và thằng Đạt mất tích Thì mấy đại ca kia sốt ruột Dù sao bao nhiêu vốn liếng cũng đã đổ vào đây Có chết thì cũng phải thẩm lậu hàng về xuôi Thêm vào đó Hương Xà đã nói là Lão Cấn Đã chấp nhận ăn 30% Cho nên lần này chắc chắn chót lọt. Khi điện thoại cho Hương xà không được thì đâm ra họ lại thấp thỏm. Chỉ sợ là Hương xà đớp tất rồi té ra nước ngoài trốn thì lúc ấy có rời tìm. Hơn chục cái xe ô tô, từ từ chở quân lượm lượp đi lên. Bên trong là hàng trăm thằng đàn em đầy đủ vũ khí. Vừa mang tính chất thị uy với băng thiên linh, vừa là để bảo kê hàng về. Tất cả đều giống y như sĩ điểu đã nói, đây là một chuyên án quy mô, có thể nói là lớn nhất từ trước đến nay, tập hợp tất cả các lực lượng ban ngành, và tất cả mọi thứ đều được giữ bí mật tuyệt đối đến phút cuối. Đúng 3 giờ bắt đầu có dấu hiệu, nhiều những bóng người là cửu vạn trên tay vác những ngùi hàng bao tải, bên trong được bọc kín, đi vào trong những nhà kho tập kết hàng, đợi kiểm kê thì sẽ lên xe tuần về xuôi người ta bảo nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất không sai. Ai có thể ngờ được rằng lão cấn lại là chủ mưu đứng sau, dùng luôn cơ quan cũ là nơi chứa hàng, mà ở đây lão là chùm của chùm, mặt trái mặt phải lão đều có quan hệ cả. Ai cũng nẻ, bàn tay ai có thể che hết được bầu trời đâu? Dù sao có xòe rộng che được rộng đến mấy, thì giữa những cái ngón tay đều có những lỗ hổng, mà chỉ cần những lỗ hổng này Chắc chắn là sẽ bị người ta thọc vào Đại ca của chúng mày đâu Phong giá đâu Một người đàn ông mặc vét phanh ngực Lộ ra hình xăm đại bàng Vòng vàng đeo trễ cả cổ Bước tới Nhìn mấy thằng đàn em của phe thiên linh Ông là Tao là người của gió lộng Người này là một anh lớn Đứng làm chỗ dựa cho hương xà Đi bên cạnh lão còn có mấy người nữa Đều thuộc hàng thứ dữ cả Không phải là ở những hình xăm bộ dáng Mà là từ khí thế họ phát ra Cách đấy là hơn chục người Của băng cuộc sống cô đơn cũng đã có mặt Tôi Tôi tôi tưởng cầm đầu là chị Hương chứ Nó hiện tại mất tâm mưu tích Không gọi được Hàng này của chúng tao Cho nên chúng tao mang về Không được Phải phải gặp Hương Sa chứ Tôi biết ông là ai Tôi không làm việc với những người không liên quan Bọn người của băng gió lộng và băng cuộc sống cô đơn nghe nói như vậy thì nhíu mày. Gương mặt cũng đã bắt đầu đanh lại bùng lên sát khí. <cười> Sao lại cho trẻ con ra nói chuyện với chúng tao thế này? Về bú mẹ mày đi. Người đàn ông nói bằng giọng đàn anh. Với lão thì mấy thằng thanh niên trước mặt bảo vệ kho hàng này tuổi đời còn không bằng tuổi tù của lão. Nhưng đột nhiên mấy thằng ôn con nó lại chửi. Này, ông nói ai là trẻ con đấy ông già Mày ông chó Tao chẳng đáng tuổi bố mày thì còn gì Này thằng già Tao không biết mày là ai cả Nhưng đây là kho hàng do bọn tao bảo vệ Không có chị Hương đến đây Thì chúng mày cút Một thằng trong băng thiên linh rất giỏi võ Tính tình cục xúc Lại sẵn đang hơi men Thấy lão già nói to thì lao lên Nhưng vừa nhấc chân đã bị một đàn em khác của lão già xông lên Chặn lại hai thằng lập tức đánh nhau Hay là, hay là bọn này nó muốn cướp hàng nhỉ Mụ hương xà đã bảo Chuyển tiền cho lão cấn Chỉ việc đến lấy thôi Sao chúng nó không cho đi hàng là thế nào Diệt, mẹ nó chứ Chỉ có một câu ra lệnh như vậy Lập tức Hùng cô đơn ở bên kia Vung cao cây mã tấu lên Người của hai băng như nhận được lệnh Lao vào hỗn chiến Không khí nhất thời trở nên hỗn loạn Ở bên ngoài Sĩ Điều vẫn bình tĩnh Cầm ống nhòm xem Chìm chết vì mồi Người chết vì tham Đoạn Gã quay sang dặn ông Tú Ba người cứ ở đây Chúng tôi đến giờ quăng lưới Cúi xuống Sĩ Điều nói rứt khoát vào bộ đàm Các đồng chí Đã đến lúc Thu lưới Vùng lúc đó là tiếng hô hào từ bốn phương tám hướng vang lên, phá tan sự im lặng. Những con chim rừng giáo giấc rời tổ sau tiếng nổ của pháo hiệu bắn lên giữa thinh không, chiếu sáng toàn bộ khu vực. Những chiếc đèn cao áp cũng được chiếu rọi, ánh sáng như ban ngày. Tất cả các anh đã bị bao vây. Mau buông vũ khí đầu hàng để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Tôi nhắc lại, Cả cả anh ta bị bao vây. Mau bọn vũ khí đầu hàng để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đám ở bên trong giật mình. Chúng bắt đầu chống trả bởi vì đây là một chuyến hàng cực khủng. Nó không chỉ đơn thuần là hàng lậu bình thường, trong đó còn có cả thuốc trắng và súng. Chính vì thế, chúng không tiếc giá nào bảo vệ đến cùng, hoặc là giữ được hàng, không tẩu tán hoặc là chết. Không biết là có ai là người đầu tiên hô lên Mẹ cấm Cấm Chạy đi chúng mày Chạy đi Hai băng đang ở trong tình thế đối đầu Nhưng chẳng quan tâm nữa Tiếng súng chống trả vang lên ác liệt Đã có nhiều thằng nhảy qua hàng rào bỏ trốn Nhưng đa phần không thể thoát Ở bên ngoài bày ra thiên la địa võng Bao nhiêu lực lượng như thế bao vây có mà chạy đằng trời Đã có nhiều thằng bị bắn hạ Có thằng bị thương Có thằng buông súng đầu hàng Tiếng súng nổ Tiếng hô hào náo động vang lên Đừng có thằng nào buông súng Buông súng là chúng mày chết đi Chết đi Bị bắt Chúng mày kiểu gì chẳng ăn án tử hình đảng nào cũng chết Mở đường máu ra mà thoát Đây là lạng sơn giáp với Trung Quốc rồi Qua cánh rừng này là sang được bên kia biên giới Người vừa nói chính là Hùng cô đơn Có lẽ gã cũng đã xác định rồi Gã xông lên đầu tiên chống trả quyết liệt Sĩ Điều thấy tình hình căng thẳng quá Thậm chí bên mình cũng đã có những chiến sĩ Chúng đạn Lập tức ra lệnh Hạ Hàng loạt những tiếng súng Từ trên những điểm cao vang lên Ở bên dưới đám lăng giang hồ ngã xuống như ngả dạ Cũng có không ít tên đã thoát được ra ngoài Bọn này đều là bọn buôn bán vũ khí Cho nên cực kỳ manh động và liều lĩnh Bản thân lực lượng Cũng không thể ngờ được chúng lại chống cự quyết liệt đến như vậy Dũng tóc dài và Linh Cẩu há hốc mồm trợn mắt Trước một màn quá đuổi ác liệt Còn hơn cả xem phim hành động Mỹ Cả hai nếp sau một thân cây to Linh Cẩu theo thao Xã xã hội đen Hồng Kông Còn còn còn còn đéo bằng thế này Dũng ạ Mày ngồi im nhá, Không tên bay đạn, đạn, đạn lạc đấy cháu ạ Chú Linh ơi Bố cháu đâu Cại cại ông đi Ông ấy là tố rừng Ông ấy thiếu gì cách sinh tồn Mày lại nhớ ông từng là lính đặc công đó Linh Cẩu nói, Dũng Tóc Dài vẫn lo lắng, bố ơi, bố gọi mấy lần không có tiếng trả lời. Đúng lúc này, một họng súng đen ngòm dí vào đầu của Linh Cẩu và Dũng Tóc Dài. Ủa chó, chúng mày là ai? Dình mò cái đéo gì ở đây? Linh Cẩu tái mặt, trong bóng tối lờ mờ nhận ra người đàn ông có gương mặt hung dữ đang dí họng súng vào đầu mình. Dũng tóc dài thì run đến nỗi Xón đái cả da quần Chú ơi Ê, Chú tha cho cháu Chú cháu đi lạc vào đây Cháu thấy súng bắn loạn cả lên Cháu có biết gì đâu Cháu có biết gì đâu Mày có biết tao là ai không Chú chú chú Chú là công an Chú công an ơi Chú công an tha cho cháu Tha cho cháu mấy <cười> Tao không phải là cơm Tao vừa bắn nhau với cơm đấy Đại ca nhanh lên Chúng nó sắp đổi tới nơi rồi Loáng thoáng Có tiếng của mấy người chạy thục mạng vào rừng Chỉ có điều lúc này trời tối Cây cối rậm rạp Cho nên cuộc truy đuổi rất bất lợi với cơ quan chức năng Kim còi giật mình Khi thấy đại ca Hùng cô đơn Đang vẩy vẩy khẩu súng ra hiệu cho thằng Dũng tóc dài Tiến lại gần chỗ Linh cầu Ánh mắt của Linh cầu lóe lên Hiện tại cũng chưa biết phải làm gì Bởi Hùng cô đơn nắm thế chủ động Lại hai tay hai khẩu súng nhẫn sẵn sàng nhả đạn Mày lên đây với tao Hùng cô đơn hất hàm chỉ chỉ thằng Dũng tóc dài Khi thấy nó đeo cái chìa khóa ô tô ở chỗ thắt lưng Đoạn Dũng tóc dài đành phải leo lên Hùng cô đơn túm tóc của thằng Dũng lôi đi sành sạch Linh cẩu đi theo thì bị kim còi bắn cho một phát vào chân Lão đau đớn à, à, à. Ở đằng sau đã có mấy chiến sĩ đuổi theo Chúng nó liền quay lại bắn trả. Kim Còi chúng đạn ngã gục xuống, Linh Cẩu tranh thủ lúc đó lao lên, rút con dao lá lúa trong túi ra định hạ thủ. Nhưng đúng lúc ấy, có tiếng quát, Buông vũ khí xuống, bắt tất cả lại. Linh Cẩu giật mình, lão nghĩ nhanh trong đầu, giờ phút này trắng đen lẫn lộn, mình mà cứ làm liều không khéo lại ăn đạn của chính người mình. Lão lập tức cúi đầu, bị bập tay vào cổng. Tôi là người của anh Sĩ Tôi là người của anh Sĩ Cứu cháu tôi Bắt lấy nó Im mẹ mày mồm vào Sĩ nào S Sĩ Điều Sĩ Điều Sĩ Điều là thằng chó nào Linh Cẩu ngơ ngác Lão cũng không biết Sĩ Điều thật ra chỉ là mật danh Ở đây là liên ngành lực lượng Thêm vào đó Mọi thứ đang vô cùng hỗn loạn Lại nhìn mặt mũi của Linh Cẩu băm trợn Không khác gì là quân trộm cấp Cho nên thôi cứ bắt đã Cháu tôi Chào tôi là con ông Tú Rừng Nó nó bị bọn kia bắt Cầm một Tú Rừng ở đây rồi cũng bị bắt thôi Đây là cơ quan chức năng làm nhiệm vụ truy bắt tội phạm nguy hiểm Dẫn ra xe Linh Cẩu bị thương Máu chảy rất nhiều Cực kỳ hoảng loạn Mà trong khi đó Ông Tú Rừng bây giờ không biết đang ở đâu Ở bên kia Hùng cô đơn một tay siết cổ thằng Dũng Đi giật lùi Miệng hét lên Không đứa nào được lại gần đây Nếu không tao bắn chết thằng này Lùi lại Vừa nói Hùng cô đơn dơ khẩu súng lên trời bắn chỉ thiên Tiếng súng vang lên xé toạc màn đêm Gây sự chú ý Thằng Dũng sợ lắm Có điều bây giờ nó biết làm thế nào Mặc kệ cho gã này muốn lôi nó đi đâu thì đi Trong đầu của nó bây giờ chỉ nghĩ đến ông già Không biết là bố nó lúc này ra sao Còn cả chú Linh nữa Theo bản năng Thằng Dũng gọi Bố ơi Bố Cầm mồm, bố mày đến ai? Gọi con kẹt, bố bắn chết bại mày bây giờ. à mày, mày là cái thứ gì đấy? Hùng cô đơn dí khẩu súng vào đầu của thằng Dũng tóc dài, rồi cằn nhằn chửi bới. Ông, ông thả tôi ra. <cười> Yên tâm đi, thằng ôn con. Bao giờ hết nguy hiểm tao thả mày. Ngoan thì đỡ phải chịu khổ. Chú ơi. Chú ơi cháu, cháu cháu cháu xin lỗi chú Chú ơi, chú thả cháu ra đi bố ơi Im mạnh mày mồm Tao thả mày ra thì ai thả tao Mày còn gọi một tiếng nữa thôi là tao bắn chết mạng mày đi Ông Tú rừng vốn dĩ từ này đến giờ Đang trợ giúp sĩ điều truy bắt được mấy đối tượng bò chạy Nhưng mãi đuổi theo tít tận trên rừng Linh tính cảm thấy bất an Ông loáng thoáng như nghe tiếng con trai gọi ông Lập tức ông quay lại Ông Tú tuy già Nhưng rất nhanh nhẹn Ông lao vun vút trên những mỏm đá Phi thân qua những vách đá cao mà không hề nhíu mày Ông chạy thẳng về hướng Vừa có tiếng súng nổ chát chúa Nơi ấy cũng là nơi phát ra tiếng gọi của con ông Sĩ Điều đeo kính Nhìn xuyên ban đêm Thấy bóng người như con sóc chạy vút từ trên rừng xuống Thì phát hoảng Sĩ Điều nhận ra đây chính là ông Tú Lại nghe tiếng gọi ở bên kia Sĩ Điều thở dài cầm bộ đàm lên Có ba tên Chạy vào rừng hướng 12 giờ Đề nghị tiếp viện Nói xong cũng lào vùn vút Sĩ Điều liền vận lên thân Pháp Gã lại có lợi thế là đeo kính nhìn ban đêm Trẻ khỏe hơn Để mà so sánh với ông Tú thì khập khiễng Thế nhưng chạy một hồi đuổi theo ông Tú Mà vẫn chẳng thấy bóng dáng của ông đâu Thì cũng phải lắc đầu lẻ lưỡi Nhìn bóng lưng của người trước mặt Thấy rất quen Nhưng Sĩ Điều không nhớ ra là ai Chỉ vài phút sau Hùng cô đơn đều đã bị lực lượng chức năng bao vây Nhưng gã có con tin trong tay Chưa ai dám làm gì Chúng mày Chúng mày chỉ cần Chỉ cần bước thêm một bước Tao bắn thằng ô này vỡ sọ Lui lại Hùng cô đơn cảm thấy áp lực cực kỳ Biết bây giờ kiểu gì cũng chết Bạn này Đã có vài chiến sĩ bị trúng đạn của gã Không biết sống chết ra sao Kết hợp với tiền án và bao nhiêu tội danh khác Chắc chắn là phát này thì thôi Mình ăn án chữ cắt đòm Hùng cô đơn đã là con chó bị dồn vào đường cùng Có thể làm bất kỳ điều gì Bình tĩnh Anh có thể buông súng đầu hàng Để hưởng sự khoan hồng của pháp luật Một người chỉ huy lực lượng chức năng khuyên giải Im hồn Mày nghĩ tội của tao còn sống được à Hả? Năm nay tao gần năm mươi rồi Mấy chục năm trong tù Tao, tao đã hiểu cuộc đời này rồi <cười> Đằng nào tao cũng chết Cho thằng hôn con này đi cùng Để tao đỡ cô đơn Nói đoạn Càng ấn mạnh khẩu súng vào đầu của thằng Dũng Thằng Dũng sợ đến cứng cả người Nước mắt nước mũi tèm lem Không thể ngờ là có lúc đời nó lại tịt như thế Trong đầu nó nhớ đến bố Đến mẹ, đến thằng Chí Đến thầy Tấn, đến Linh Cầu Rồi cả chiến say Những hình bóng quen thuộc lần lượt hiện ra Thậm chí nó còn nhớ đến cả bóng dáng Của mấy con đảo ở bến mộng mơ Nước mắt cứ thế mà ròng ròng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 Người chỉ huy từ từ hạ súng xuống Rồi di chuyển về phía trước Anh bình tĩnh bình tĩnh. Anh còn con tin thì anh còn cửa sống Buông súng đi Chúng tôi đảm bảo tính mạng an toàn cho anh ngay bây giờ Hùng cô đơn bật cười, <cười> Đảm bảo kiểu gì Đảm bảo để tao sống thêm vài tháng trong trại giam Để chờ đem ra dựa cột à Tao không có ngu Khi bước chân vào con đường này Tao sẽ biết kết cục của tao rồi Tao không còn gì để mất. Hùng Cô Đơn hét lên, cánh tay cầm súng của gã vì kích động cũng run lên, làm cho mọi người giật mình. Nhưng trong khoảnh khắc đó, ngay sau lưng của gã có một tiếng động rất khẽ vang lên. Ở trước mặt cái đèn cao áp sáng chiếu thẳng vào mặt Hùng Cô Đơn. Theo bản năng, gã nhắm mắt lại. Hùng Cô Đơn cảm thấy cánh tay cầm súng của mình nhói lên một cái. Từ bao giờ một bóng người đã áp sát từ phía sau? Con dao găm Bằng tốc độ nhanh kinh khủng đã đâm thấu cánh tay của Hùng Cô đơn Con dao giật mạnh xuống Người vừa xuất hiện đạp thẳng vào dũng tóc dài Cú đạp rất mạnh làm cho thằng ôn năn ra lông lốc Rú lên Đau đéo chịu được Ôi, bố ơi, Thằng nào nó đạp con đau lắm Ngay lập tức Giọng trầm trầm vang lên bên tai của Hùng cô đơn Mang theo sự tức giận vô cùng Thằng chó này Mày động đến con của tao à? Hùng cô đơn giật mình Phản xạ theo bản năng Cú ra đòn bằng dao găm kia quá nhanh và quá hiểm Viên đạn xé gió bay sượt qua tai của dũng tóc dài Găm vào thân cây phía trước Phát bắn thứ hai không kịp nổ Ông Tú dừng bằng một chiêu võ thuật cực kỳ điêu luyện Lưỡi dao ở trong tay của ông như con rắn Múa liên tục Đâm liên tiếp vào cánh tay của gã Khẩu súng rơi xuống đất ông dùng gối thúc mạnh và thắt lưng của hùng cô đơn. hùng cô đơn oằn người như con tôm còn chưa kịp kêu lên thì một nhát dao lạnh lẽo xuyên vào sườn trái, chích lên trên. cú đâm quá hiểm chạm đúng vào vị trí trái tim của hùng cô đơn. hùng cô đơn trợn mắt hơi thở hồn hển. ông, <cười> không thể để cho mày giết con tào được, không thể. ông tú lạnh lùng rút con dao rồi sau đó chạy về phía thẳng dũng hùng cô đơn ngã vật ngửa ra đằng sau lăn trên sườn dốc rồi bất động máu loang ra máu chảy rất nhiều mọi thứ nói thì lâu nhưng diễn ra chỉ trong vòng có vài giây đồng hồ tất cả mọi người sững lại ánh mắt đổ rồn về người đàn ông vóc dáng nhỏ thó nhưng thân thủ nhanh đến kinh hoàng mọi người nhìn nhau rồi mới rón rén tiến lại dũng tóc dài phải mất mấy nhịp thở mới nhận ra là mình còn sống bố bố bố ông tú tiến tới nhìn thấy con trai được an toàn còn chưa kịp đáp thì một tiếng súng nổ khô khốc vang lên viên đạn từ trong rừng bắn ra găm thẳng vào ngực của ông tú tố khựng lại, ánh mắt của ông trợn lên như không thể tin nổi. sĩ điều cũng từ xa lao tới, nhìn thấy ông tú một tay ôm ngực loạn choạng. ông tú, ông tú dừng quay đầu, ánh mắt bắt gặp sĩ điều trong khoảnh khắc rất ngắn. là ánh nhìn không sợ hãi, không hối hận, là ánh nhìn rất bình thản, tựa như bản thân ông tú rừng biết sẽ có ngày này. ông lắp bắp bảo bảo, bảo vệ nó. B bảo vệ nó cho tôi Dũng tóc dài rú lên bồ ơi bồ. Dũng tóc dài ôm lấy ông Tú Sĩ Điều lao đến Áp tay vào ngực ông Máu trào ra Viên đạn bắn ở cự ly xa Nhưng lại trúng đúng tim Không còn kịp nữa Ông Tú đã tắt thở Sĩ Điều nhắm mắt lại Rồi lập tức mở bừng ra Đứng phát dậy ra lệnh Phong tỏa toàn bộ khu rừng Cấp cứu người bị thương truy bắt bằng được kẻ nổ súng. Nhanh! Lúc này, không cần phải nói cũng biết sĩ điều cảm thấy đau đớn như thế nào. Linh cầu ở bên kia cũng rú lên. Anh Tú ơi! Anh Tú! Chúng mày thả tao ra! Nhận ra đây là người mình, vị chỉ huy của một đơn vị khác đi đến mở cổng cho Linh cầu. Lão tập tỉnh lê cái chân bị thương về phía cha con ông Tú. Toàn bộ những người có mặt ở đây không ai nói gì. Không khí cực kỳ căng thẳng. Sĩ Điều bất ngờ dùng mình quay phát lại Không biết có phải là hoa mắt hay không Nhưng qua cái kính nhìn ban đêm Gã thấy một bóng người Hai bóng người một cao một thấp Ăn mặc rất kỳ lạ Gương mặt đáng sợ bí ẩn Phía sau sợi dây xích sắt của người áo đen Kéo theo rất nhiều những cái bóng đen Đang dãy ruộng khác Những bóng đèn đó kinh hãi Hai vị này từ từ tiến tới bên cạnh cái xác của ông Tú Gì dầm nói gì đó Trên đỉnh đầu của ông Tú hiện lên một cái bóng mờ Kẻ mặc áo đen vỗ mấy cái vào đầu ông Tú Linh hồn ông Tú mờ mịt nhìn xuống thân xác mình Sau đó từ từ tan đi rồi biến mất trước ánh mắt ngỡ ngàng của Sĩ Điều Cùng lúc đó trong gian điện của Thầy Tấn Hình xăm ngũ hổ tướng bên tả cũng nhấp nháy, nhấp nháy liên tục. Trên ban thờ bức tượng tả hộ pháp tướng quân phạm ngũ lão. Như vừa có sự rung động gì đó. Chỉ chấp mắt sau đó, hai người đứng ở bên ngoài gian điện không dám bước vào. Nhìn kỹ đó chính là Hắc Bạch Quan Sai. Vị áo đen nhìn vong linh của ông Tú đang mơ hồ. Sau đó liền phẩy tay Mãi mới tìm được một tên ưng ý Định nhận làm đệ tử Ai dè là người của thánh giới Lại là tả hộ pháp của các người Hồi Như còn tiếc rẻ Vị này lại nói Dù sao thánh giới và âm giới không giảng buộc Nếu người thích học võ Hay thích cái gì Thì cứ đến quậy âm tìm ta Cứ nói là đệ tử của lão Hắc khác có người đưa đến vị này nhìn vào vong hồn ông tú thật sâu thầy tấn chắp tay ta tả hai vị đã mang hưng linh của người này về đây giúp hai vị còn nhiều việc xin không tiễn hai người này hừ lạnh rồi biến mất sau đó là tiếng những vong hồn kêu gào ở mỹ cũng bị lôi tuột đi lúc này chí cột ngó ngơ ngác nhìn thầy tấn rồi nhìn xung quanh như không cảm nhận được điều gì thế nhưng bỗng khi trí cột vừa đứng dậy hộc một tiếng là là là có một cảm giác như là trái tim bị siết chặt lại như là trí cột vừa mất đi một thứ gì đó cực kỳ quan trọng nước mắt bỗng chảy ròng ròng thầy tấn nhìn vong linh của ông tú thọ mệnh của tạ tướng quân Ngày xưa cũng chỉ được 65 tuổi Anh cũng vậy Em nhớ là qua nhiều kiếp trước Có kiếp anh còn là con rể của em cơ Thiên mệnh đã sắp đặt Lúc này thiên tri của anh chưa hoàn toàn mở ra Anh chưa nhớ được gì Nhưng thôi Cái gì ra cái đó Kiếp này là anh em Thì muôn kiếp là anh em Anh hãy đi theo em Làm tả hộ pháp chấn điện cho em, lúc nào thần trí tỉnh lại, anh sẽ hiểu. Linh hồn của ông Tú vẫn còn đang mờ mịt ngơ ngác, nhìn quanh nhà một vòng. Ánh mắt của ông nhìn dừng lại ở chỗ thằng Trí, chẳng hiểu tại sao nó cứ ngồi đó mếu máu, mà bản thân thằng Trí cũng không thể hiểu nổi. Một hồi, ánh mắt của ông lại trở nên mơ màng rồi biến mất. Cùng lúc đó ở dưới Quảng Ninh, trong một căn biệt thự rất lớn, nhà của cậu Long. Mấy năm nay làm ăn phát đạt, cậu em ngày xưa là cầu nối của bà Liên với ông Tú. Còn khuyên bà Liên là không lấy ông Tú thì có mà đi lấy chó. Chị em bao năm xa cách lại thêm nhiều nguyên nhân. Bà Liên cũng muốn ở lại chơi lâu một chút, thấm thoát đã nửa tháng. Ngày mai bà đang định về, đang thiêu thiêu ngủ. Bà chợt nghe bên tai có tiếng khóc tu tu. Liên ơi Về Về thôi Thằng Tú nó chết rồi Bà Liên cảm giác như bị ai đó vỗ bồm bộp vào mặt mình Lúc mở mắt ra thì bà dùng mình Nhớ ra Ấy không gì khác chính là giọng nói của bà cô Tổ Người đã báo mộng cho mình rất nhiều lần Bà Liên lắp bắp Con lạy bà bà đừng có treo con nữa ông tú nhà con chết làm sao được chỉ thấy trong mơ màng làn khói cứ loạn quần ở trong gian phòng cha bố cô nhà mày mày không về đi bố con nhà đó mong mày về mà mày cứ ở đây thằng tu chết vừa chết xong bà liên sững sờ ôm mặt khóc tu tu Tiếng của bà cô Tổ vẫn cứ vang lên. Bà nói cho mày biết. Nó là mệnh chân tu hóa thân nhiều kiếp. Chứ chẳng phải người thường. Chết là do dương mệnh nó hết. Chứ phúc nhà mình cao dày lắm mới sinh được nó ra kiếp này. Về đừng quá đau buồn. Khóc thì khóc ít thôi. Cũng trong đêm hôm đó. Cái tên ông tú rừng chết chẳng hiểu vì sao lại rất nhiều người thân quen với ông nằm mơ thấy tin này lan ra rất nhanh có nhiều người lập tức đến hỏi han ngày hôm sau xác của ông tú được mang về nhà cả làng đến ngày hôm sau nữa thì bọn thanh niên nó rú lên phấn khởi bởi chúng nó ăn con đẻ sáu lăm mẹ tiên sư thế nó mới tài Xác ông Tú được sĩ điều cùng đồng đội đưa về an táng tại Nghĩa Trang quê nhà theo đúng di nguyện của bà Liên và con trai. Thầy Tấn là người trực tiếp làm lễ. Có điều ông biết. Lúc này đây, ông Tú coi như là bỏ được cái xác phàm mà đi theo bên mình. Mệnh chân tu của ông Tú thì chắc chắn là xác chôn ở đâu cũng thành mộ kết. Con cháu nhiều đời sau sẽ được phù trợ. Chiến say thì gần như chẳng còn gì cả. Ngay cả một chút linh hồn ít ỏi cũng dần dần tan biến Mãi mãi chẳng thể nào đi vào con đường luân hồi Thầy Tấn cũng vẫn là một cái lễ Sau tất cả những lễ lạt của ông Tú Rừng Cái lễ con con này thì coi như là cầu mong Để cho tất cả linh thức của chiến say Đến một ngày nào đó sẽ tụ lại được Để mà thoát khỏi khô hạ khổ hải vô biên Thoát khỏi đầy đoạ mong một ngày được siêu sinh chiều ngày hôm ấy ở trên con đường d dạo này bến mộng mơ cũng đang tạm yên chỉ thấy mấy thằng ôn con trai trai nó đang ngồi bên cạnh mấy ông già nghe kể chuyện <cười> chú hà xe <sẽ> ôm <cười> hôm nay chồng chú đỉnh vãi <cười> mới mua xe mới à? à chú dạo này tươm nhỉ gôm ăn quả gì mà ngon thế <cười> <cười> sang tháp hương đám ma nhà ông tú, tao là bẩm chú tú ạ, ngày xưa hồi cháu còn bé, cháu vẫn hay đi sang xin học ở lò võ nhà chú, <cười> cháu chính là cái thằng quét sân cho nhà chú mãi, <cười> chú sau còn thích chết thiêng, chú cho cháu xin còn để, thế mà <cười> ông cũng không thương thành, <cười> ông cho lộ. Hãy lên tao mua để con Sirius màu đen Chạy sâu không trông nó tươm Đỡ phải chạy Con xe tám hai có cạnh Mẹ như là con xe chở lợn <cười> Đấy Thường thế chứ lại Hứ <cười> hứ <cười> <cười> <cười> <cười> <cười> <cười> hết phần tám kính thưa quý vị và các bạn à... vậy là cái điều gì đến thì cũng phải đến à, có lẽ là cái chết của ông tú à, chúng ta lại cảm thấy là à, cũng cũng cũng có cái buồn nhưng mà nó lại không có buồn quá nhiều bởi vì cũng như thầy tấn nói đây chỉ là phần trả lại sắc phàm thôi còn một khi là đối với những người mà mang mệnh chân tu đó chân tu nhiều kiếp rồi thì đúng thật cái việc trả lại sát phạt của họ thì cũng chỉ như là chuyển sang một cái trang trang trang vở mới đó. họ sẽ viết sang một cái trang vở tiếp theo thôi đó giống như kiểu là đường tam tạm để phải có đến bao nhiêu chín kiếp à đấy thế thì với những người chân tu là như thế họ chỉ đơn giản là lật từ từ từ trang này sang trang khác thế thôi À, thì chúng ta sẽ chờ đợi xem là biết đâu được ở một cái cương vị mới thì thì thì, thì có lẽ là là ông tú sẽ có những cái, cái cái cái điều thú vị mới cùng với cái team của của của mình cái thứ hai nữa là biết đâu được thì cái việc cái sự ra đi của ông tú nó lại là một cái cái động lực nào đó để mở ra cái con đường uh, Cho hai ảnh con trai của ông Sẽ bước chân lên những những cái con đường mới Mà sống với nhiều trách nhiệm hơn Rồi biết đâu được Lại có những cái điều gì đó hay ho Ở hai ảnh con trai Tại vì tính ra thì với Ở bên cạnh có một ông thầy như thế Mấy ông chú thì toàn là dân thứ dữ cả Đúng không ạ? Cũng chả vừa Đó Thì Còn tiếp nữa là chúng ta cũng thấy có cái điều rất là thú vị về cái qua cái khái niệm mà ngũ hổ tướng, Đó. cái khái niệm về ngũ hổ tướng mà Thầy tấn đưa ra nó cũng rất là hay, cái này cái này nếu mà để mà nói là khai thác sâu xa của nó thì có lẽ là sẽ còn đi được rất là dài nữa các bạn, nó là dài nữa, thì chúng ta sẽ chờ đợi tiếp ở những cái phần sau như thế nào tôi cũng nghe đồn là tác giả nghỉ hách cũng đang Chấp bút để chuẩn bị Viết uh, tiếp, tiếp Phần uh, phần 9 Phần tiếp theo là Anh chị em có thể tương tác trực tiếp với tác giả nghỉ hách Hoặc là join vào trong nhóm kín của tác giả Để nắm được lộ trình <cười> Cũng cũng đỡ phải hỏi tôi Chứ thú thực là tôi không biết Nhiều anh em cứ hỏi tôi bộ chuyện này bộ chuyện kia Thì tôi không trả lời Thì anh em lại bảo tôi kêu đó. Mà trả lời nhiều quá thì nhiều người khác lại khó chịu Chứ tôi học văn Có 4 điểm tôi không biết Cách dễ nhất, đơn giản nhất là anh em tương tác, chịu khó tương tác với tác giả là biết. Tôi học văn có bốn điểm, xếp đút, tôi không biết. Ok, chúng ta sẽ sớm gặp lại tác giả nghỉ hách trong thời gian sắp tới. Có lẽ là tôi cũng mong rằng là à, cụ nghị nhẹ, có khi cố gắng là Tết ta làm phần 9 để cụ nghị nhẹ loanh quanh loanh quanh để cho một trong hai thằng nó lấy vợ cho tết nó phấn khởi nhà nó thêm người thêm lộc nhè <cười> biết đâu nó lại vui ừ. ví dụ là thôi thì một người đi thì phải có một sinh một một sinh bệnh chấm dứt thì sẽ có một sinh mệnh mới bắt đầu nó nó giống như là một cái vòng xoay nó liên tục nó mới hay <cười> tôi tôi tôi cảm giác hai cái hai thằng con trai của của ông tú á, nó nó nó nó báo nó báo thế nhưng mà nếu như anh em nào theo dõi kỹ sẽ thấy là càng ngày nó càng trưởng thành tất nhiên là chúng ta sẽ không không thể nào quá hy vọng được bởi vì dù sao thì ít nhất là ở cái giai đoạn này nó vẫn là cái cái vũ đài của như mấy ông già nó chưa đến đến cái thời của của hai hai thằng báo thủ Nhưng hình nếu như anh chị em để ý kỹ Thì từ những phần đầu cho đến giờ Thì hai con trai của ông Tú Nó cũng càng ngày nó càng trưởng thành Từ cái cách hành động Cho đến cái cách mà tư duy của chúng nó Còn chúng ta cũng chưa thể nào Hy vọng gì nhiều được dù sao Thì bây giờ hai thằng nó vẫn còn là hai thằng Gọi là vừa thoát tuổi trẻ trẻ, trẻ trâu Một tí thôi Nhưng mà với cái sự dìu dắt của, của, của Vợ chồng nhà ông Tú Với thầy Tấn Đó. Với mấy ông chú Bây giờ không khéo là còn có cả Sự xuất hiện của sĩ Điều nữa Thì chắc chắn là hai gông nhỏ này không vừa đó Thì chúng ta sẽ chờ đợi ở những phần sau Tác giả Nghị Hách cũng rất là khéo léo Khi mà tác giả cũng đã Vẽ ra rất nhiều những cái nhánh Để sau này mà biết đâu được Là có thể khai thác Ok chúng ta sẽ chờ đợi thôi à, Một lần nữa xin cảm ơn uh, Tác giả Nghị Hách Xin cảm ơn quý vị và các bạn Các bạn đừng quên Chuẩn bị gần đến Tết rồi <cười> Anh em mua trà mang đi biếu đi Tôi hỗ trợ anh em cái hộp à, Cái hộp cứng cáp Cứng đẹp Sang xịn đặt trà lên 200 gram một cái bịch này Gói một ký sang xịn mịn nói Ví dụ như là màu đỏ Màu vàng đặt vào trong cái hộp này Nó quá là ok Tất cả những mã trà từ 450 k trở lên Tôi hỗ trợ tặng anh em cái hộp Có cái túi để xách nữa Đẹp, đó to, đẹp, chắc tay Tặng tiếp cho anh em quả thìa Ê, bắt nét tôi cái. Ông cam cam cam. Bắt nét tôi cái. Tặng em quả thìa trong cổ. Tất nhiên là giả cổ thôi. Đấy, trong cổ kính. Cái này xúc trà. Cho vào ấm. vào khoảng 3 đến 4 cái thìa này là anh em. Như tôi pha hơi đặc thì tôi phải 4. Còn anh em chỉ khoảng 3 cái muỗng này. Cô cứ để 4 đi. Bởi vì mình pha tiếp khách thì mình cứ pha nó hơi đậm một tí Cho nó không, không khách Người ta lại bảo mình kiệt sỉ 3 đến 4 cái muỗng đầy này Là đủ một cái ấm 200ml 150-200ml Là vừa đẹp Đối với cái hàng trà như là Long Vân với nón Tôm Đấy Tôi đã phải đặt người ta cái, thì, cái muỗng như thế này là vừa đủ Tôi tính toán là vừa đủ đấy Vừa xinh đẹp không Rất là ok đây anh em Đấy, tặng em cái hộp, tặng em cái muỗng. Đây là trong dịp Tết thôi. Đó. Và theo số đỏ để được free ship anh em. Tết mình ưu đãi như thế. Và trong shop để đặt hàng. Hoặc là theo số đỏ để được khuyến mại, được tư vấn cụ thể hơn. Cuối cùng thì xin chào và hẹn gặp lại.